tiếp đi phủ nha hắn muốn hải nhi mang tin trở về nói buổi tối muốn trụ nhà ta đào huynh cũng cùng nhau đi theo nghị sự hảo a vừa lúc ngày mai thỉnh hắn cùng nhau uống cháo mồng tám tháng chạp thiểu an nhớ rõ đem phòng cho khách dọn dẹp một chút một ngải thu trong tay thư cười đồng ý nhất thời cơm chiều ăn qua người một nhà vây quanh ở cửa hiên ăn trái cây một ngải từ không gian hái được hai mươi mấy người dưa gang cùng năm con đại dưa hâu tới trong viện thả trường gỗ đỏ hào phóng bản nam hổ cười hì hì tốn lên dao phay nhanh nhẹn đem dưa hấu cắt thành đại khối lục gáo hồng nhương hát tử chỉ nhìn liền cảm thấy vui mừng một chúng gã sai vặt các hộ vệ đều phùng dưa hấu hoặc ngồi xổm hoặc ngồi mồm to ăn tiểu an mấy cái nha hoàng thích dưa gan dưa gang mỗi người cầm một con ngồi ở một lan biên chân đáp ở dưa không trùng lắc lư nói chút kim chỉ chờ sự một ngải thân thủ tức vỏ dưa đi dưa hạt đưa cho xuyên xuyên ăn nàng hiện giờ bụng lớn càng ngày càng không yêu đi lại nằm ngửa ở trên giường thêu thùa may vá một ngải rất là lo lắng nàng nhưng thật ra sinh sản sẽ khó khăn lúc này thấy nàng yêu thích gan dưa gang trong đầu liền hiện lên một cái hảo ý tưởng vì thế một bên đem dưa gang cắt. thanh tiểu khối bi hồ một bên thuận miệng hỏi xuyên xuyên ngươi đi theo hải tử hắn cha tới bạch lộ thành sau lại loại quá dưa gang sao xuyên xuyên sắc mặt buồn bã trầm mặc một lát thở dài Người kia, thanh cao thật sự, ta để qua hai lần, đều bị hắn cản lại, nói cái gì là thanh liêm tự thủ, hơi tiền không dính thân, ta cũng biện bất quá hắn, trong tay lại có tỉ tỉ cấp của hồi môn bạc, cũng liền không kiên trì. Quả nhiên cùng nàng suy đoán giống nhau, một ngải trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, cười nói, nhớ rõ ngươi ở nhà loại dưa khi, kia sức mạnh nhi hận không thể ngày ngày canh giữ ở trong đất mới hảo đâu, bất quá trông non tỉ mỉ cũng có thu hoạch kia phê dưa bán được hoa đô đi, liền quốc chủ hòa thái hậu đều liền thanh khen đâu. Xuyên xuyên sắc mặt hảo lên, trong mắt cũng có ý cười, còn không phải tỉ tỉ giáo hảo. Cái loại này thực phương pháp, ta hiện tại còn đè ở đấy hồng đâu. Hô Hồ bụng tiểu, bất quá hơn phân nửa cái dưa gang liền uy no rồi, nằm ngửa ở trên thảm. Ê a có thanh, chính mình chơi cao hứng, tân ba bỡn cận đi chụp hắn bụng nhỏ, chọc đến hắn vươn trắng trẻo mập mạp chân nhỏ phong kháng, hai anh em nháo thành một đoàn một ngài liền cười nói hồ nhìn thực thích gan này dưa gang nhưng ta nơi này chữ hàng không có mấy cái nhà ta hậu viện lại phiến đất trống không bằng ngày mai ta làm người khai khẩn ra tới ngươi chỉ điểm bọn nha hoàn loại dân hương dưa đi chín trừ bỏ để lại cho hồ ăn còn có thể đưa đến cửa hàng đi bán nếu ngươi trong bụng cái này thật là nữ hải bạc liền lưu trữ cho nàng đặt mua của hồi môn ngươi nói thế nào xuyên xuyên ánh mắt sáng lên nàng từ hòa ly lúc sau Đêm khuya tính lặng đêm thường thường suy nghĩ, tuy nói tỉ tỉ đau nàng, chính là nàng một văn tiền không lấy, tỉ tỉ cũng nhất định sẽ bảo nàng cả đời áo cơm mua yêu, chính là nàng còn có hồ, có sắp sinh ra hài tử, nàng phải vì bọn họ về sau suy xét. Không phải nàng không tin tỉ tỉ, không tin đại vũ mấy cái lớn lên sẽ đối nàng thật tốt, chỉ là trải qua ngụy tú tài một chuyện, làm nàng càng thêm kiên cường lên, càng muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Cấp hai đứa nhỏ khởi động một cái an ổn ra. Loại dưa gang này việc nàng quen thuộc, hơn nữa tiền thu phong phú, sắc thật là trước mắt tốt nhất phát tài chi lộ. Nàng vội vàng gật đầu, tỉ tỉ chủ ý này thật tốt, ta đang lo cả ngày không có việc gì để làm. Bất quá, tỉ tỉ, phàm là dùng đến nhân thủ việc, vẫn là muốn giống ở nhà khi giống nhau, ta muốn phó tiền công. Hảo, ngươi nguyện ý cấp liền cấp đi, vừa lúc cũng là mấy cái nha đầu kiếm chút tiêu vặt nửa mẫu dưa gang như thế nào cũng có thể bán mấy trăm lượng bạc tiền công tả hữu bất quá mấy chục lượng một ngải cũng liền không ngăn cản chứ cũng làm xuyên xuyên đổ cái tự tại tiểu an mấy cái biết phu nhân là cho xuyên tiểu thư tìm chút sự tình làm liền thấu thu vây tiến lên đây cười nói chúng ta mấy cái đang lo phu nhân cấp nguyện bạc thiếu về sau liền đi theo cùng nhau loại dưa gang đến lúc đó cũng nhiều lấy cái bao lì xì phát bút tiểu tài này mấy cái nha đầu mới vừa vừa nói kiếm tiêu vặt liền đều làm phản chính là nghĩ nhiều kiếm tiền bạc lưu trữ xuất giá khi thêm chút của hồi môn một ngải làm bộ tức giận bộ dáng treo gẻ mấy cái nha hoàn chọc đến các nàng đều đỏ mặt hờn rôi dậm chân nói phu nhân liền sẽ khi dễ chúng ta thái dương hoàn toàn rơi xuống đỉnh núi bóng đêm lùng mặc bát chiếu vào đại địa thượng mái hiên hạ sớm treo lên đỏ thẫm đèn lồng chiếu rọi ở mọi người trên người trên mặt mên mông một mảnh ngượng ngùng gió đêm thổi đi rồi ban ngày cực nóng ồn ào náo động mang đến trên biển ướt rát hơi thở ngửi được trong lồng ngực hết sức sảng khoái ngũ hồ tứ hải mấy cái ăn no liền quấn lấy thôi mảnh đá người chuyển thụ mấy chiêu võ nghệ đại vũ mấy cái cũng đều thấu qua đi một chúng hiếu chiến nam tử làm thành một vòng nhi thỉnh thoảng phát ra nhiệt liệt cười vang thanh hoặc là trầm trồ khen ngợi thanh theo gió đêm truyền ra cực xa đào nhi cùng nhị hoàng tử cưỡi ngựa vào sân cốc Vừa vặn nhìn đến như vậy hòa thuận vui vẻ một màn, nhị hoàng tử nhịn không được liền thở dài, cười nói, có đôi khi thật hâm mộ ngũ đệ, mỗi ngày nhất định đều quá đến cực nhanh sống. Đào nhi nhảy xuống ngựa, rôi tay tú nhị hoàng tử dây cương, cười nói, điện hạ nếu ngày ngày như vậy, khả năng lại nhớ thương không người thế bệ hạ phân yêu, cô cô lần này vì chờ tiểu cô mẫu sinh sản, chỉ sợ muốn tại nơi đây trụ thượng mấy tháng, điện hạ cũng ở lâu mấy ngày hảo. phải không Ta đây nhưng có lộc ăn, nhất định phải cô cô nhiều làm tốt hơn đồ ăn cho ta ăn. Nhị hoàng tử nhảy xuống ngựa, cười đi hướng chạy chấm nên lại đây tân ba, huynh đệ hai cái ôm ở một chỗ. Nhị hoàng tử vô vô tân ba bả vai, ngũ đệ, ngươi cái này đầu nhưng không thiếu trường, chỉ sợ đều so tứ đệ cao. Tân ba cười hì hì hỏi, hoàng mãi mãi, phụ hoàng, còn có tam ca tứ ca, bọn họ đều hảo sao? Phần 446 Đều hảo Chính là tổng nhắc mãi ngươi, ngươi tứ ca muốn ta cho ngươi mang lời nói, có cái gì hảo ngoạn ăn ngon, cũng đừng quên hắn. Hai anh em nói dỡn hai câu, đại vũ cùng thành nhi, hạnh nhi cũng đón đi lên, đơn giản hàn huyên liền đến một ngải cùng âu dương trước người, nhị hoàng tử không mình hành lễ, miệng sưng, cô cô, dựa, tiểu chất lại tới làm phiền. Một ngải hư đỡ một phen, kéo hắn đến trước mặt ngồi xuống, cười nói, một đường đuổi đến như vậy cấp, có phải hay không mệt mỏi? Này hai ngày ở tại trong nhà nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu chất thèm ăn, suốt ruột tan cô cô làm hảo đồ ăn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi kịp cùng cô cô cùng nhau uống cháo mồng 8 tháng chạp. Nhị hoàng tử nửa điểm nhi cái giá đều không có, giống như người thường ra con cháu cùng trưởng bối nói chuyện giống nhau cung kính, thậm chí càng nhiều ba phần thân thiết. Tiểu an cùng khổng hỉ đám người ở nửa tháng sơn khi đều là gặp qua, cũng không cảm thấy nhiều hiếm lạ. chính là Xuyên xuyên tính cả xảo vân xảo nguyệt lại đều có chút sợ hãi, đây chính là hoàng tử a, có lẽ tương lai còn sẽ là quốc chủ bệ hạ, người bình thường cả đời đều không thấy được may mắn có thể nhìn thấy một mặt, lúc này cư nhiên ở các nàng trước mặt đàm tiếu, các nàng liền do dự mà muốn hay không tiến lên dập đầu. Xuyên xuyên nhìn nhìn tỉ tỉ, cũng không có làm nàng đứng dậy chào hỏi ý tứ, cũng liền lẳng lặng ngồi người nghe người ta nói lời nói tiểu an bưng chậu nước cùng khăn lông ước hầu hạ nhị hoàng tử rửa tay lau mặt sau đó đi đến viện giác bát thủy xảo nguyệt liền tùy qua đi run thanh nhẫm hỏi tiểu an tỉ chúng ta muốn hay không cấp hoàng tử điện hạ quỳ xuống hành đại lệ a tiểu an buồn cười duỗi tay điểm cái chán của nàng ngươi nha đầu này lá gan chính là tiểu luật lên nhà ta nhị thiếu gia cũng là hoàng tử phu nhân láo gia đại thiếu gia tiểu thư cái nào không có tất vị Ngươi không thấy nhị điện hạ cũng chưa mang hộ vệ tùy tùng sao, tới rồi nhà chúng ta, hắn chính là phu nhân cháu trai, ngươi nếu dập đầu hành lễ, kinh sợ, nhị điện hạ còn ở không thư thái đâu. Xảo nguyệt xoay người thấy kia mái hiên hạ, một bên ăn này dưa gang, một bên cùng phu nhân các thiếu gia đàm tiếu hoàng tử, trong lòng ẩn ẩn minh bạch một ít. Mọi người nhàn thoại nửa canh giờ, hồ đã ngủ ngã vào hạnh nhi trong lòng ngực, một ngải liền phất tay làm mọi người tan nghỉ tạm. Nhị hoàng tử nghe nói muốn trụ phòng cho khách, liền mỉm cười nói muốn cùng đào nhi đại vũ dạ đàm, một ngải cũng không ngăn đón, lấy giường nước đặt ở đại vũ trong phòng, tiểu an mấy cái phô chăn gấm, gối mềm, chính là nhị hoàng tử lâm thời giường đệm. Đại vũ muốn cùng hắn trao đổi, hắn lại rác giường nước mới lạ, như thế nào cũng không chịu, ba người thay phiên tắm rồi, từng người nằm xuống. Đề tài dần dần liền nói khởi trong thành loa nhân tác luận việc, Đào Nhi đem ngày đó tình hình tinh tế giảng tố một lần, đại vũ lại chỉ nghe không có mở miệng nói xen vào, nhị hoàng tử nhìn hắn phương hướng, hơi hơi nhúng mày, cười nói, ít nhiều vũ đệ ngày đó phản ứng mẻ bén, dọn cứu binh, nếu không này toàn bộ bạch lộ thành đều phải bị hoa nhân cướp sạch không còn. Điện hạ khích lệ, ngày đó cũng là nhất thời nóng nội, hiện tại ngẫm lại còn rác lô mãng, nếu không phải trùng hợp hoa nhân thực sự có dị tâm chỉ sợ muốn chọc toàn thành bá cánh đều đi theo sợ bóng sợ gió một hồi. Còn nữa, ngày đó đi thủy quân điều binh chính là thành nhi cùng tân ba, đi phủ nha cùng các cửa thành cũng là đào huynh cùng ta cùng nhau, không bọn họ ở, việc này cũng thành không được. Đại Vũ không chịu kể công, đem đào nhi cùng thành nhi đẩy ra tới. Nhị hoàng tử đạm đạm cười, ta lần này tới, muốn xây dựng thêm thủy quân, sửa chữa và chế tạo chiến thuyền, mọi việc phân loạn, này một đường mỗi khi nhớ tới, Đều rắc ngàn đầu vạn tự, đau đầu không thôi. Đại vũ nghe ra hắn lời nói mời chào chi ý, trong lòng hơi hơi dùng mình, nhớ tới mụ mụ từng dặn dò quá nói, liền cười nói, người tài giỏi thường nhiều việc, quốc chủ bệ hạ đây là tín nhiệm điện hạ, nói lên tạo thuyền, ta cùng đào huynh trước đó vài ngày tìm sưởng đóng tàu, có vài vị lao thợ thủ công, tay nghề cực hảo, chúng ta định chế thuyền lớn ngày mai là có thể xuống nước, điện hạ đảo có thể cùng lên thuyền, tham khảo nhìn xem đại ta đem tân khai cửa hàng cùng xưởng giao cho quản sự liền có thể đi theo mụ mụ ra biển đi các đệ đệ muội muội đều mong hảo chút thời gian nhị hoàng tử gối lên cánh tay nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong lòng có chút thất vọng bất quá nghĩ lại ngẫm lại cô cô tuy rằng không có nói rõ trận thế duy trì chính mình nhưng là vệ phủ tiếu phủ lại đều là chính mình này phương lần trước dung thành cứu tế giúp hắn được hiền danh lần này lại là ngũ đệ thư nhà lại giúp hắn được nhúng tay binh quyền cơ hội. Đối với hắn tới nói, này đó cũng đủ làm hắn ở tranh đấu trung ổn cư thượng phong, nếu như lại lòng tham, ngược lại không đẹp. Như vậy nghĩ, hắn lại nở nụ cười, nửa là vui đùa nửa là đoán giận nói, các ngươi đi theo cô cô khắp nơi du ngoạn, thật là tiêu giao, bất quá ta cần phải cùng cô cô nói, không thể mang theo vệ hiền đệ đi, không cho ta lưu giúp đỡ cũng liền thôi, cũng không thể lại chết ta phụ tá đắc lực đại vũ cũng cười nói này đương nhiên hảo khó được có thể ném xuống hắn một mình đi ra ngoài du ngoạn cơ hội chương năm trăm mười một ra biển chương năm trăm mười một ra biển đào nhi lập tức làm bộ tức giận nói tiếp nói người ta ngày thường đem ngươi coi như ta thân huynh đệ giống nhau nguyên lai ngươi ngày ngày nghị ăn mảnh đâu ba người nói dỡn một trận cũng liền dần dần từng người ngủ hạ. sáng sớm ngày thứ hai sắc trời hơi lượng hết sức Viện rác mấy ngày trước đây tân xây tốt bệ bếp trước, liền náo nhiệt bận rộn khai, tiểu an mang theo tích phúc mấy người đem nồi to soát đến sạch sẽ, đem chuẩn bị tốt hương mễ, gạo nếp, hát mễ, đại táo, hạch đào nhân nhi, quả phỉ nhân nhi, hồng đậu đỏ, đậu phộng, tổng cộng 8 loại hoa màu quả khô đảo tiến trong nồi, thêm 2 thùng nước suối, bếp hạ giá thượng tuổi lửa, liền tiêu lên, để lại tích hoa ngồi ở bếp trước xem hỏa, còn lại mọi người lại chuyển rời đến phòng bếp đi làm tá cháo tiểu thái. Thức mau, bất quá 30 phút, nồi to liền hô hô toát ra màu trắng ngà hơi nước, tích phúc chạy chậm ra tới, cầm lấy trường đem nhi mua gỗ, mở ra nắp nồi, dùng sức quấy lên, trong nồi cháo phát phát mạo bạc khí, dần dần trở nên sền sệt, một cổ khôn kể thơm ngọt chi khí phiêu đầy toàn bộ sân, tích hoa cười hì hì thân đầu nhìn thoáng qua trong nồi quay cuồng cháo, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng chọc đến tích phúc bớt thời giờ gõ nàng một chút cười mắng như thế nào như vậy tham ăn bộ dáng làm người ngoài thấy còn tưởng rằng chúng ta chủ tử nhiều hà khắc đâu tinh hoa vô vô tay thượng bụi bặm cười nói ta suy nghĩ phu nhân quê nhà người thật hưởng phúc một năm so chúng ta bách hoa nhiều quá vài cái ngày hội hơn nữa mỗi cái ngày hội đều có ăn ngon thực tích phúc vừa muốn nói tiếp quay đầu lại thấy đại vũ đám người ăn mặc rộng thùng thình luyện công phục tùng trong đại sành đi ra Ngửi trong không khí ngọt hương, liền đã đi tới, tích phúc cùng tích hoa vội vàng hành lễ, nhị hoàng xua tay cười nói, cô cô nơi này, ăn ngon thực chính là nhiều, này cháo mồng tám tháng chạp chỉ ngửi hương vị liền biết so trong cung ngự chủ làm khá hơn nhiều. Đại vũ cười nói, ăn tết khi ăn ngon thực càng nhiều, điện hạ đến lúc đó chỉ sợ đều luyến tiếc hồi hoa đô đi. Mọi người cười rộ lên, cùng nhau chuyển đi hậu viện võ trường, lan lộn mồ hôi đầy đầu mới trở về. Một ngải cùng Âu Dương vừa lúc khởi ít hạ đến lâu tới, liền đuổi bọn họ chạy nhanh đi tẩy tốc, Tiểu An đã thu xếp tràn đầy một bàn nhi thanh đạm thái sắc, đường giấm ngo sen phiến, nước sốt kéo ra, tương thịt bò, hương xuân đậu hủ, thanh xào đậu xanh mầm, phỉ thúy ngọc quấn, gà nước nhi đậu làm hơn nữa trứng muối, hồng hoàng lục bạch, nhan sắc khác nhau, nhìn vui mắt, ngửi tiên hương. Mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, đều rác gan uống mở rộng ra. Một ngày trước thịnh một chén cháo đưa cho Âu Dương, sau đó mới là nhị hoàng tử cùng đại vũ mấy cái, bọn nhỏ đều cười hì hì đôi tay tiếp, vừa uống vừa tán thơ ngọt, một đốn cơm sáng ăn đến là vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ chào hỏi, liền đi ra cửa sưởng đóng tàu, chờ dã rời chạy tới khi, không chịu nổi trong nhà quận cung ế, cũng đuổi theo qua đi. Buổi trưa chưa tới, không hỉ tiến vào bẩm báo, nói là thuyền tới rồi. Âu Dương ôm hồ. Một ngải đỡ xuyên xuyên cùng nhau đi đến cầu tàu biên, đại vũ đang đứng ở đầu thuyền nhìn mấy cái người trèo thuyền xuyên dây thừng đắp vắng cầu, xa xa mụ mụ cha lại đây, hương phấn liên tục phất tay. hố mắt to trừng đến lưu viên, rỗi tay hướng trên thuyền nơi đó tránh tiểu thân mình, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể dài qua cánh, lập tức bay lên đi mới hảo, một ngải nhìn buồn cười, khiến cho Âu Dương trước ôm hắn đi lên. Sau đó, rát xuyên xuyên chậm rãi đi lên vắng cầu vừa vặn một trận gió mạnh thổi tới thân thuyền quơ quơ kéo ván cầu cũng di vị trí xuyên xuyên đứng thẳng không xong têu sợ hãi một tiếng mắt thấy liền phải rơi vào trong nước lại đột nhiên bị người chặn ngang ôm lên một dậm chân nương ván cầu lực đàn hồi liền thoáng thượng bong tàu một ngày cũng là bị dọa đến kinh hồn chưa định hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí liền buôn qua đi thăm xem xuyên xuyên xuyên xuyên chính sắc mặt trắng bệnh nửa dựa vào thôi manh trong lòng lực giương mắt thấy tỉ tỉ Lại vẫn là run run môi nói, tỉ tỉ đừng lo lắng, ta không có việc gì, không có việc gì. Bọn nhỏ cũng xông tới, mồm năm miệng mời hỏi thăm, xuyên xuyên lúc này mới phát giác chính mình còn nằm ở nam tử trong lòng ngực, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, đôi mắt đối thượng cười ngây ngô thôi mánh, không biết như thế nào liền đỏ mặt, gắt gao túi đầu không dám lại nâng lên. Một ngài thấy vậy trong lòng chính là vừa động, trong mắt nhi vừa chuyển. Gọi Tiểu An đỡ xuyên xuyên đi khoang nghỉ tạm, sau đó cười tủm tỉm phân phó đại vũ khai thuyền, những người trèo thuyền xả phàm được rồi mấy dặm lại xoay trở về, một nhà lớn nhỏ đều rất là vui mừng, này thuyền thật sự là lại vững vàng lại rộng mở, không ủng phí tạp đi ra ngoài vạn lượng bạc trắng. Tân ba thành nhi hương phấn thẳng la hét ngày mai liền phải ra biển đi, một ngải nguyên bản cũng tính toán tránh đi thị phi, vì thế gật đầu đồng ý, phân phó mọi người trở về liền thu thập đồ vật ra biển chơi thượng nửa tháng, trở về vừa lúc ăn tết. Xuyên xuyên trải qua vừa rồi như vậy kinh hách, lại không chịu cùng ra biển, một ngải cũng không miễn cưỡng nàng, rời thuyền khi lấy cơ mấy cái tính trẻ con lực tiểu, lại làm ơn thôi mảnh ôm nàng đi xuống, chọc đến hai người đi ra hảo xa, sắc mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh. Nhị hoàng tử mãn đầu góc đều là thủy quân đại doanh cũ nát thuyền nhỏ, lại cùng này con thuyền lớn một đối lập, quả thực là thiên địa chi biệt, nhịn không được liền nghĩ nếu có thể cấp nước quân cũng xứng với mấy chục con đến lúc đó đừng nói mấy trăm doa nhân chính là hoa quốc cử quốc xâm lớn, hắn cũng không cự đáng tiếc quốc khố tồn bạc tuy nói so với phía trước chút năm muốn hảo rất nhiều nhưng là hai tháng trước thủy thai liền hao phí gần năm mươi vạn lượng lần này phụ hoàng cùng các triều thần thương nghị ba ngày mới miễn cưỡng bát mười vạn lượng bạc trắng cho hán chiêu mộ tân quân trang bị quân phục vũ khí hướng bạc Này đó bạc căn bản chính là như muối bò biển, càng miễn bản đổi thuyền. Đào Nhi đi ở hắn bên người, nhìn ra hắn sắc mặt không tốt, đoán được nguyên nhân, vì thế bất động thanh sắc nói, Điện Hạ lần này tiến đến, trong thành thương hội nhóm nếu đã biết, chỉ sợ muốn vui mừng hỏng rồi, rốt cuộc tương lai thủy quân kiến thành, bọn họ liền không cần sợ hai hoa nhân cướp bóc, có thể an tâm mua bán. Nhị hoàng tử ánh mắt sáng lên, ôm đùm hắn cánh tay, cười nói, Hiền đệ thật đúng là một ngữ bừng tỉnh người trong ngõ A. Tân ba cười hì hì thò qua tới, nhị ca, ta cùng đại ca muội muội khai cái kia cửa hàng nhỏ, mấy năm chia hoa hồng cũng có một vạn lượng bạc, buổi tối lấy tới cấp ngươi tạo thuyền lớn A. Nhị hoàng tử trong lòng lấm áp, dối tay ôm đệ đệ bả vai, nói, ngươi kia bạc vẫn là lưu chữ cưới vợ đi, phù hoàng cho ta lấy bạc, dư lại ta lại nghi cách. Mục ngày đi ở phía trước nghe thấy lời này, liền cười nói, ngươi này đương ca ca vì nước vì dân xuất lực hắn đương đệ đệ khác không giúp được đào chút vốn riêng bạc còn không phải hẳn là ngươi cũng đừng chối tử nói xong xoay người phân phó tiểu an nhớ rõ cấp một sáu chuyện cũ truyền cái tin nhi trong thành thương hộ quên bạc khi nhà chúng ta cửa hàng mang cái hảo đầu đừng quá keo kiệt tiểu an cao giọng đồng ý nhị hoàng tử tức khắc vui mừng quá đỗi cô cô một nhà tài lực hắn vẫn là biết một ít như thế nào cũng có thể quên cái bốn năm vật lượng Thương hộ nhóm lại quên một ít, thấu đủ hai mươi vạn lượng hẳn là không thành vấn đề, không nghĩ tới, hai mươi con thuyền lớn như thế dễ dàng liền giải quyết. Hắn khẩn đi hai bước, tiến lên cấp một ngải hành lễ, tiểu chất tạ cô cô khẳng khái giúp tiền. Một ngải hơi hơi mỉm cười, vỗ vô bờ vai của hắn, cùng cô cô không cần khách sáo, nếu thật nghiệm cô cô hảo, về sau nhiều coi chừng chút này mấy cái các đệ đệ muội muội Cô cố yên tâm. Nhị hoàng tử trịnh trọng đồng ý. Ngày thứ hai, nhị hoàng tử liền mang theo đảo nhi vào thành triệu tập sở hữu quan viên, phân phó bọn họ tề tiểu thương hộ động viên quyên tiền ngân lượng, xây dựng thêm thủy quân. Phủ nha một chúng bọn quan viên, nguyên bản đều treo tâm, đêm không thể miên, sợ nhị hoàng tử tìm bọn họ tính sổ khai đao, đột nhiên được như vậy một cái nhiệm vụ, quả thực dùng ra ăn mại sức lực, muốn đoái công chủ tội, chẳng những đem trong thành vô luận lớn nhỏ thương hộ, thậm chí liền một ít thổ hào hương thân đều triệu tới. Ở phủ nha hậu viện bài khai đại yến rượu đến uống chưa đủ đôi khi, nhị hoàng tử dùng tình cảm để đả động dùng lý lẽ để thuyết phục, lại nâng ra mấy cái nam tước tức vị, tiệc rượu thượng lập tức liền sôi trào lên. Phần 447 Sĩ nông công thương, thương nhân nhà tuy nói giàu có, nhưng địa vị lại không cao, hiện giờ chỉ cần quên bạc, chẳng những có thể che chở nhà mình mua bán không chịu cướp bóc, còn có thể được hảo thanh danh cùng tức vị, này tuyệt đối là bút hảo mua bán. Vì thế, ở thực vì thiên quên ra 4 vạn lượng bạc, hải ra theo sau cũng quên ra 3 vạn lượng sau, mọi người sôi nổi báo ra hoặc là 8.000, hoặc là 5.000 từ từ mức, bất quá 30 phút, nhị hoàng tử phải 23 vạn bạc trắng, làm hắn âm thầm cười mai miệng. Buổi tối trở về biệt thự, tân ba đại vũ cùng hành tổng cộng cầm 2 vạn lượng, đào nhi thành nhi chia hoa hồng đều đặt ở hoa đô trong nhà, liền cắt ở cô cô nơi này mượn 5.000 lượng, cũng cùng nhau giao cho nhị hoàng tử trong tay. Nhị hoàng tử nắm này tam vạn lượng bạc, nhớ tới chính mình mỗi tháng kia mấy trăm lượng đồng bạc, nửa là khiếp sợ, nửa là vui vừa nói, nguyên lai like khai cửa hàng như vậy kiếm tiền, về sau lại có cái gì hảo mua bán, các ngươi cần phải nhớ rõ tính ta một phần nhi. Đại vũ tân ba đám người đương nhiên nói tốt, có thể lôi kéo tương lai quốc chủ cùng nhau buôn bán, nóc tử mới không đáp ứng. Ngày thứ ba khi, đại vũ đem sưởng cùng cửa hàng an bài hảo, lại căn cứ lao những người trèo thuyền chỉ điểm. Trang hảo đồ ăn nước uống cùng chuẩn bị chi vật, người một nhà liền chuẩn bị muốn ra biển đi. Đào nhi kéo cô cô tay háo, đầy mặt tay này muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Một ngải dơ tay gõ hắn cái chán, cười nói, ngươi chính là vệ gia con trai độc nhất, chẳng lẽ còn có thể ở cô cô bên người cả đời A, hiện tại đúng là ngươi kiến công lập nghiệp hảo thời điểm, bỏ lỡ cơ hội chính là ngốc tử, không cần đa tâm. Cô cô còn chờ ngươi tương lai phong hầu bái tướng, cô cô cũng đi theo phong cảnh đâu. Đào nhi lúc này mới buông khúc mắt, cô cô, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Xuyên xuyên trải qua lần trước kinh hách, chết sống không chịu cùng ra biển, hồ lại quá tiểu, một ngải liền để lại xây tàu tích phúc chiếu cố các nàng mẫu tử, Âu Dương cũng cực có an ý để lại thôi mánh ở trong cốc hộ vệ an toàn, chọc đến một ngải sau lưng khen thưởng hắn vài cái môi thơm. Ngươi một nhà cũng không có gì vướng bận. Lên thuyền dương buồm liền ra hải, một cái lão người chèo thuyền nói lên mấy trăm trong biển ngoại có cái trăm mẫu lớn nhỏ hải đảo, cảnh sát cực hảo liền thành bọn họ chạm thứ nhất. Một ngày này, trời trong nắng ấm, một nhà lớn nhỏ đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa mênh ngông vô bờ mặt biển, nước biển là sáng tỏ vô cùng màu xanh thẳm, gió biển thổi quá, tạo nên ngàn vạn cái lân lân tiểu nếp nhăn, chiếu rõ dưới ánh nắng dưới, giống như kim sắc vảy cá giống nhau. Như thế cảnh đẹp chọc đến mấy cái hải tử vui mừng hợp lại đôi tay ở bên miệng, hô to ra tiếng. Thanh âm quanh quần ở trên mặt biển, vì này yên lặng thiên địa bằng thêm 3 phần náo nhiệt. Đại vũ đứng ở mụ mụ bên cạnh, nhìn về phía nơi xa nối thành một mảnh hải thiên, cảm thán, mụ mụ, nhìn như vậy hải thiên chi sắc chỉ cảm thấy lòng dạ dường như đều trống trải rất nhiều. Một ngải kéo âu dương, đối diện cười nói, nam tử hán lòng dạ nên giống biển rộng như vậy rộng lớn, nhân sinh triều khởi triều lạc không ai có thể đoán trước được đến sẽ có chuyện gì phát sinh quan trọng nhất chính là phải có một viên không màng hơn thua tâm tân ba thấu lại đây năn nỉ nói mụ mụ cho chúng ta sướng bài hát đi một ngài ôm hắn đến trước người cười nói mụ mụ lúc trước giáo các ngươi kêu đầu nam nhi đương tự cường đều còn nhớ rõ sao chính ứng này cảnh sát chúng ta cùng nhau sướng đi hảo mấy cái hải tử đều kêu hảo một ngài lấy ra guitar dựa vào lan can thượng cầm huyền kích thích Chào dâng tiếng nhạc ngay sau đó mà ra, ra ngoài mọi người dự kiến, Âu Dương cư nhiên khi trước mở miệng sướng lên, nạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống kia hồng nhật quang, gan như sắt đánh, cốt như kim cương. Bọn nhỏ giật mình qua đi, lập tức vui mừng cao giọng phụ họa, cần lao gió biển thổi quá, mang đi người một nhà hoang ca, sai hướng không biết tên phương xa. Chương 512-10 năm sau. mười 512-10 năm sau. Âm lịch 8 tháng. Cuối hè đầu thu, Thái Dương thu liêm táo bạo tính tình, bắt đầu trở nên ôn hòa, không chung một mảnh yên lặng tình hảo, đám mây một sửa ngày mùa hè nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đạm bạc, chậm rãi tụ ở bên nhau, trông chất thành bạch béo kẹo đông gòn bộ dáng, nhàn nhã phiêu ở không trung, ngẫu nhiên lịch ngậm che đậy Thái Dương, vì đại địa đầu hạ ngắn ngủi râm mát. Hoa vương thành ngoại đi thông lý ra thôn đá xanh trên đường lớn, nhanh như điện chấp chạy qua một con màu trắng cự hổ. Trên lưng hổ ngồi một cái cười hì hì tiểu nam hài nhi, 4 năm tuổi tuổi tác, xuyên đỏ thâm gấm vóc quần áo, trên cổ đeo chỉ vàng dòng truy ngọc vòng cổ nhi, bạch béo khuôn mặt nhỏ thượng không biết là bởi vì lên đường nóng nảy, vẫn là thái dương phơi đến lâu rồi, mồ hôi tí tách mà rơi, hắn lại không đi lau mạng, chỉ một mặt giòn hô quát ít hạ bạch hổ, tiểu bạch chạy mau, sớm. Một chút về đến nhà, ta làm tổ mẫu cho ngươi làm gà rán cánh ăn, Bạch Hổ nghe xong lời này, cực tuy hứng hóa chịu chịu khỏe miệng nhi, gầm nhẹ một tiếng, đầu to khinh thường quơ quơ. Tiểu Nam Hải dường như nghe hiểu nó tiếng hô, chấn an sợ chụp nó sau cổ, lần này giữ lời nói, tổ mẫu nghe xong tin tức tốt, nhất định vui mừng, ta phải kia chỉ lực đàn hồi cầu, liền tuyệt đối không cùng ngươi đoạt cánh gà. Bạch Hổ mắt to xoay chuyển, nhét lên cái đuôi gõ gõ tiểu Nam Hải phía sau lưng, xem như miễn cưỡng lại một lần tin hắn. Dưới chân nhanh hơn tốc độ, một người một hổ trong chớp mắt chạy trốn không thấy bóng dáng Lý ra thôn đầu đại cây liếu hạ, một đám hương thân ăn qua cơm trưa, tụ ở bên nhau, nhìn thôn ngoại theo gió thu kích động lúa lãng, cảm thụ được trong không khí được mùa hơi thở, đầy mặt đều là ý mừng. Tuy rằng bọn họ mấy năm nay nhật tử phiên thiên mà phúc, mọi nhà đều che lại khí phái gạch xanh hôi ngói đại viện, vẻ vang gả nữ cưới thức, dưỡng lao bạc cũng tồn mấy ngàn lượng. Nhưng là nông dân trong xương cốt đối lương thực chấp nhất, đối với được mùa hy vọng vẫn là không có yếu bất nửa phần. Mấy ngày nay, mỗi có nhàn hạ là lúc, đều phải đến tiểu tọa canh gác, dường như sợ kia kim hoàng sắc đông lúa sẽ bay đi giống nhau. Tiểu Nam Hải cưỡi bạch hổ chạy như bay mà qua, mang theo một trận phi xa, mê một cái ven đường chơi đùa hài đồng mắt, hắn lung tung dùng tay lau lau, mãn nhãn đều là hâm mộ chi sắc, xoay người nháo nhà mình cha, "Cha, ta cũng muốn một con bạch hổ chơi." Hắn cha phất tay chụp hắn một chút, nửa giận nửa doa nói, đó là quận vương thế tử, sao có thể dùng ngón tay điểm. Lại nói kia bạch hổ là thiên thần ban cho, là ngươi có thể muốn sao. Hai đồng ủy khuất bẹp miệng, hắn cha rốt cuộc luyến tiếp, cho phép ngày mai dẫn hắn vào thành du ngoạn, mới tính hống đến hắn mặt mày hớn hở. Bên cạnh một cái lao đầu nhì cười nói, đại tráng cha là cái hiểu chuyện, như vậy giáo hài tử là được rồi, quận vương một nhà chính là chúng ta thôn đại quý nhân chúng ta lý ra thôn có hôm nay ngày lành đều là bãi quận vườn phủ ban tặng chúng ta cần phải biết cảm ơn kia đại hán gật đầu đồng ý cười nói thúc hôm qua thím các nàng tới cửa đi bãi kiến chính là nhìn thấy phu nhân tiên nhan lão đầu nhi rất là tiếc nuối lắc đầu không có chỉ thấy quận vườn phi một mặt nghe nói tiếc mừng thọ một quá thiên phu nhân liền về thần sơn thượng tu hành đi bên cạnh mọi người phụ họa cũng không phải là Tiên phu nhân mấy năm nay xuống núi đi lại đến càng ngày càng ít. Câu chuyện nhìn nếu nói đến chỗ này, liền khó tránh khỏi lại quải tới rồi mấy ngày trước đây kia chàng tiệc mừng thọ, mọi người ngược lại cảm khái khởi kia long trọng trường hợp, kia phong phu hiến hội, không tự giác liền đều rút nổi lên bộ ngực, một bộ có trung vinh dự chi sắc. Thôn Đông Bắc rất Thượng, song song tọa lạc tam đống tứ hợp viện, tả hữu hai đống tương đối tân, trung gian kia đống lại ẩn ẩn mông một tầng năm tháng trầm tích chi sắc. Lúc này kia trước đại môn, hai ba cái thanh y rìa gã sai vặt, múa may cái chổi mặt đường, thỉnh thoảng thấp giọng nói giỡn vài câu, hoặc là ngồi xổm thân chiếc nhánh cây trên mặt đất viết viết hoa hoa. Trong viện đi ra một cái hạc phát đồng nhan láo giả, tay phải nắm một con bàn tay đại tử sa bình cha nhỏ, ngẫu nhiên chi lưu uống thượng một ngụm, cực kỳ nhàn nhã tự đắc, có gã sai vặt liền kêu, ôn bá, hôm nay thời tiết hảo, ta cho ngài dọn cái ghế dựa, ngài lao ở trước cửa ngồi ngồi, ôn bá cười ha hả lắc đầu ngươi này con khỉ nhỏ không cần hướng ta đánh giá ta không biết ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư đâu chúng ta trong phủ tuyển chọn là muốn dựa vào chính mình bản lĩnh ngươi không bản lĩnh tuyệt đối vào không được cửa hàng ta lão già này nhưng nói không nên lời kia gã sai vật hàm hậu gãi gãi đầu bị mấy cái đồng bạn cười vang đến đỏ mặt nhị tiến sân trong đại sảnh chủ vị ngồi một tháng bạch đi ìa sam ba mươi tuổi tả hữu tuổi tác mặc phát cao bản Nghiêng cắm hai chỉ bích ngọc thoa, mặt tửa mỹ ngọc trắng nón, mày liếu mắt to, khỏe miệng hơi kiểu, treo một mặt ý cười, làm người vừa thấy liền có loại nói không nên lời thân cận cảm giác. Ngồi ở nàng bên trái xuống tay cũng là một người tuổi trẻ, xanh biếc cân vặt quần áo, vàng nhạt sắc lụa mỏng váy dài, trên đầu bàn song lúc tấn, cắm hai chỉ khảm bảo kim thoa, mặt mày tú lệ, khí chất dịu dàng. Này hai người đúng là một ngải cùng đại vũ chi thê. Tôn ra con gái duy nhất Lan Nhi. Từ 5 năm trước, Đại Vũ thành thân sau, mẹ chồng nàng dâu ở chung cực kỳ hòa hợp, bà bà khai sáng, con dâu hiếu thuận, lại đều không phải thích gây chuyện thị phi người, mọi việc có thương có lượng, tự nhiên một nhà hòa thuận vui vẻ. Ngày hôm trước, cha mẹ ngày sinh, Đại Vũ đưa thiếp mời thỉnh đông đảo thân bằng, đại đại ăn mừng một hồi, được vô số hạ lễ, cũng làm Lan Nhi bận rộn đến, hận không thể dài hơn ra hai tay cánh tay mới hảo. Hôm nay khách khứa tan hết, mới lại đây xin chỉ thị bà bà một ít việc nhỏ. Lan Nhi đôi tay phủng mấy chương đỏ thấm thiệp đưa cho chủ vị thượng, cười nói, Nương, đây là ngày hôm trước thu mấy chương danh mục quà tặng. hôm qua bận rộn, con dâu quên lấy tới cấp nương xem qua. Một ngày tiếp nhận quét hai mắt, sách ra một chương danh mục quà tặng, hơi hơi trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, liên thành tôn ra người đi trở về sao. Lan Nhi lắc đầu mỉm cười, còn không có. Bọn họ trên đường đuổi đến cấp, con dâu lưu bọn họ nhiều nghỉ hai ngày lại trở về. Một ngày gật đầu, ta trong chốc lát làm tiểu an đưa mấy vỏ rượu ngon qua đi, nhớ rõ dặn dò bọn họ lúc đi mang lên. Lan Nhi lập tức đồng ý, túi đầu nâng chung trà lên uống một ngụm, giấu đi trong mắt tỏ mò chi ý, nàng cũng là nghe phu quân đơn giản nói qua vài câu, kia liên thành tôn gia gia chủ, năm đó đối bà bà cực kỳ khinh mộ, đáng tiếc thế sự treo người, bà bà lại chỉ coi hắn vì hưu, Hôm qua nàng trợt vừa thấy đến kia danh mục quà tặng thượng rực rỡ muôn màu mới lạ chi vật, đều nhịn không được sinh ra một kia thương tiếc, người nọ thật là hận không thể đem thiên hạ đến mị chi vật đều đưa đến bà bà trước mắt. Nghĩ đến hắn được bà bà thân thủ nhưỡng rượu ngon, hẳn là sẽ cực vui mừng. Bất quá, này lại muốn gạt công công mới được. Tuy rằng bà bà cũng không cái gì tư tình, nhưng là lấy công công như vậy đem bà bà đương tròng mắt nhi giống nhau đối đãi tính tình chỉ sợ còn sẽ mặt đen mấy ngày hôm nay tuấn thành tất ra là đại vũ bằng hữu sao như thế nào đưa như vậy hậu hạ lễ lan nhi hoàn hồn nhi dỗi đầu nhìn hai mắt cười nói ta nghe phu quân ngày hôm trước nói qua vài câu hình như là lúc trước nhà ta cửa hàng bán quả nho mầm cấp này tất ra chỉ sợ là hiện giờ phu quý nghe được cha mẹ chúc thọ tặng lễ chúc mừng một ngày gật đầu đem mấy trương danh mục quà tặng gom lại tùy tay đưa cho lan nhi Hắn đưa này mấy con hảo mã nhưng thật ra chính ứng cấp, ngươi tiểu gì ra thôi bằng, còn có nhà ta Khang Nhi đều nên học cưỡi ngựa, nhớ rõ tìm cái ổn thỏa cưỡi ngựa bắn cung sư phó, cũng làm này hai cái tiểu tử thu thu tính tình, tỉnh cả ngày hướng trong thành điên chạy. Là, mẫu thân, ta cũng là như vậy tưởng. Lan Nhi liên tục gật đầu, nhà mình Nhi tử đã năm tuổi, nếu không phải mẫu thân che chở nói hài tử phải có cái sung sướng thơ hấu. Nàng đã sớm câu hắn tập viết đọc sách, hiện giờ mẫu thân đã mở miệng, nàng tự nhiên vui mừng tán đồng. Buổi tối thêm hai cái đồ ăn, thỉnh ngươi tiểu gì một nhà lại đây ăn cơm, nàng này bụng lại lớn, thôi mánh mọi chuyện đều dựa vào nàng, hận không thể đi đường đều có nàng, chẳng phải biết, không nhiều lắm đi lại sinh sản khi nên gian nan. Lan nhi nhớ tới đêm qua bởi vì thôi mánh khiến cho hiểu lầm, nhịn không được cười nói, tiểu dượng thật là cái hảo phụ thân. Tối hôm qua liền bởi vì tiểu gì muốn ăn chuối, nửa đêm chạy đến chúng ta sân đi thảo, thiếu chút nữa bị hộ vệ đương tặc tóm được. Khang Nhi đều 5 tuổi, ngươi cũng nên lại cấp nương thêm cái tiểu cháu gái, yên tâm, đại vũ càng là hảo phụ thân. Lan Nhi nghe xong lời này, lập tức đỏ bừng mặt, hoan trách nói: "Mẫu thân, lời này ta về sau lại nói a, ta đi trước gan bài cường canh, phu quân khả năng phải về tới." Phần 448 Nàng giọng nói Nhi vừa ra, còn chưa chờ đứng dậy, ngoài cửa liền chạy vào cái tiểu Nam Hải, đúng là vừa rồi trên đường kia kỵ hổ hài đồng. Tiểu Nam Hải giống một cái tiểu đạn pháo giống nhau một đầu chui vào một ngải trong lòng ngực, reo lên, nãi nãi, Khang Nhi đã trở lại, Khang Nhi có tin tức tốt nói cho ngươi. Một ngải ôm hắn ở trong ngực, móc ra khăn cho hắn lau hãn, lại uy hắn uống lên nửa ly trà ấm, mới điểm hắn cái mũi nhỏ cười nói, ngươi chạy như vậy cấp có phải hay không tưởng đuổi ở cha ngươi phía trước trở về, sau đó ở nãi nãi nơi này ngoa tốt hơn ngoạn ý nhi a Khang nhi đen nhánh mắt to quay tròn xoay vài vòng nhi, cười hì hì một phen ôm nãi nãi cổ, cười nói, nãi nãi hoa uổng Khang nhi, Khang nhi là muốn cho nãi nãi sơm cao hứng trong chốc lát, mới suốt ruột chạy về tới. Một ngải giả bộ một bộ ấy nấy bộ dáng, đó là nãi nãi sai rồi, chúng ta Khang nhi là hiếu thuận hài tử mãi mãi hảo ngoạn ý nhi liền tiết kiệm được đi khang nhi vừa nghe mãi mãi thật không cho hảo ngoạn ý nhi lập tức khổ mặt hàng mi dài run rẩy mấy cái đáng thương hề hề kéo trường thanh âm làm lũng mãi mãi tiểu thân mình vặt mẹo thằng đem mãi mãi riêu đến giống như trong gió cây nhỏ giống nhau lan nhi vội vàng cởi trách khang nhi còn không ngừng tay như thế nào như vậy vô lễ một Ngải lại ha ha cười xua tay ngươi này tiểu quỷ tinh linh lại tới chiêu này hảo đi Hảo đi mãi mãi đầu hàng nói nàng từ trong không gian lấy ra một cái tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ lực đàn hồi cầu đưa tới tiểu tôn tử trong tay dặn do nói lần này lại ném mãi mãi cũng không thể lại cho dư lại hai cái chờ ngươi nhị thúc về sau cưới thẩm thẩm sinh tiểu giờ giờ mãi mãi phải làm lễ vợ cảm ơn mãi mãi khang nhi cũng mặc kệ cái gì tiểu giờ giờ nắm suy nghĩ đã lâu lực đàn hồi cầu cười đến vui mừng cực kỳ Tay năm tay mười ở nãi nãi trên mặt hôn lại thân. Một ngài chụp hắn thịt thịt mông nhỏ, hỏi: thứ tốt tới tay, ngươi có phải hay không nên nói cho nãi nãi? Tin tức tốt là cái gì? Cha nói, nhị thúc truyền tin tới, lại có nửa tháng liền phải về đến nhà. Chương năm trăm mười ba trời cho, đại kết cục. Chương năm trăm mười ba trời cho, đại kết cục. Ai nha, tên tiểu tử thúi này phải về tới, khang nhi mau đi vượt viện nói cho ngươi cô cô một tiếng. Một ngải nghe được tiểu nhi tử phải về tới, vui mừng cũng không biết như thế nào cho phải. Lan nhi cũng cười nói, nhị đệ đi rồi nhưng có hơn 2 năm, rốt cuộc đã trở lại, kia trên thuyền nhất định ăn ngủ không tốt, ta chạy nhanh khiến người đi cho hắn thu thập sân. Đúng rồi, nhớ do cũng nhiều bãi mấy thứ mạ vàng tiểu vật trang trí nhi, tiểu tử này thích náo nhiệt một ngải nói liền đứng lên, muốn tự mình đi vượt viện cấp tiểu nhi tử thu thập phòng, lại không biết là thức dậy mánh. Vẫn là cái gì nguyên nhân, đột nhiên choáng váng đầu đến lợi hại, thân mình mắt thấy liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Lan Nhi kêu sợ hãi một tiếng, xông về phía trước tiến đến, ngón tay chưa dính vào bà bà quần áo, liền dắt bên cạnh người quát lên một cổ gió lạnh, lại dương mắt khi, bà bà đã bị công công ôm vào trong ngực. Nàng vội vàng xoay người, quả nhiên thấy nhà mình phu quân cũng chạy vào, vì thế, ôm đồn hắn tay, run giọng nói, bà bà vừa rồi còn hảo hảo không biết như thế nào liền đổ mau đi thỉnh đại phu tới đại vũ không biết nhớ tới cái gì sắc mặt cũng cả kinh trắng bệnh quay đầu liền phải hướng ngoài cửa chạy một ngài chóp mũi người quen thuộc nhàn nhạt hát vị chậm rãi nhẫn mại chờ choáng váng tối lui chính nghe được con dâu muốn kêu thỉnh đại phu ngay cả vội rẽ rủa ngồi dậy nói đại vũ trở về đi không cần thỉnh đại phu có thể là không ăn cơm bụng không đường máu có chút thấp đứng dậy lại nóng nảy mới như vậy Không phải cái gì đại sự Nhi. Đại vũ không hiểu đường máu thấp là có ý tứ gì, nhưng là cũng đoán được mẹ ý tứ là không có vấn đề lớn, tiến lên cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, sắc mặt mới chậm rãi khôi phục một ít huyết sắc quay đầu nhíu mày oán trách thê tử, đều đã chính ngọ, như thế nào còn không hầu hạ mẫu thân dùng cơm. Lan Nhi hủy khuất túi đầu, không nói gì. Một ngải một cái tắt chụp ở Nhi tử trên vai, người đứa nhỏ này, không cần oan uổng Lan Nhi. Nhà ta vẫn là thiếu thức ăn nhân ra à, là ta phải đợi ngươi trở về cùng nhau ăn, các ngươi phụ tử đều không ở, ta cùng Lan Nhi ăn lên cũng ngại quản cung ế. Nói xong, lại đối Lan Nhi nói, Lan Nhi không cần sinh đại vũ khí, năm đó ta có một lần hôn mê lâu lắm, đem bọn họ huynh muội đều sợ hãi, hắn lúc này mới tính tình lớn chút. Mẫu thân, Phu Quân nói rất đúng, đều là con dâu sơ ý, hẳn là trước cho ngươi bị chút điểm tâm. Lan Nhi vội vàng tiến lên hành lễ xin lỗi, một ngải bất đắc dĩ, làm năm năm mẹ chồng nàng dâu, tuy rằng nàng tự giác đối Lan Nhi cũng giống như thân sinh giống nhau, chính là cái này thời không mẹ chồng nàng dâu chi gian hiểm khích ăn sầu bén lên dễ, không có tức phụ dám đem bà bà đương mẹ ruột đối đãi. Trước bãi cơm đi, Âu Dương nhìn chằm chằm một ngải nhìn kỹ sau một lúc lâu, thấy nàng sắc thật không có việc gì, dường như thật sự chỉ là bởi vì đói bụng mới không thoải mái liền phân phó con dâu bãi cơm vừa vạn mục ngải bên người đại nha hoàn lá con tiến vào hỏi ý vì thế trực tiếp triển khai bàn ăn bọn nha hoàn nước chảy giống nhau đem đồ ăn bưng lên hạnh nhi giác khang nhi chạy tới chưa vào cửa lại hỏi mụ mụ là ta nhị ca phải về tới sao đại vũ vừa thấy mội mội trên người màu thủy lam lửa mỏng váy áo và tao dính vài giờ bụi bặm nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái trách cứ nói ngươi sẽ không lại đi ngoài rộn đi Đều nói ngươi của hồi môn bạc, ta đã kiếm ra tới, ngươi như thế nào còn một hai phải học tiểu gì. Cũng không ở nhà bồi mụ mụ, mụ mụ vừa rồi. Hảo, Hảo một ngày nhận được tiểu nữ nhi đưa qua cầu cứu tín hiệu, cười mở miệng đánh gây đại nhi tử lại nhải. Ngươi mội muội nơi nào là chê ngươi cấp của hồi môn bạc thiếu, bất quá chính là thích chơi, ngươi cản nàng làm gì. Chờ sang năm gả đến hoa đô đi, tuy rằng thành nhi là cái tốt, ngươi cậu mợ cũng đều không tồi. Nhưng kia nhà cao cửa rộng, như thế nào sẽ giống trong nhà như vậy tự tại? Đại vũ bất đắc dĩ ngồi xuống, thở dài, mụ mụ, ngươi liền nuông chiều nàng đi, nói là gả đến hoa đô, kỳ thật cũng không được không được mấy ngày, thành đệ lại ở hoa vương thành làm tham sự, nha đầu này còn không phải cùng không xuất giá giống nhau. Hạnh nhi cười hì hì tiến đến mụ mụ trước mặt, hướng về phía đại vũ nghịch ngậm le lưới, mụ mụ, đại ca đây là ở ghen ghét mụ mụ càng đau ta. nói xong Lại chuyển hướng Âu Dương, cha, đại ca sáng nay lười biếng không luyện võ. Người nhà đầu này, từ nhỏ chính là cáo trạng tinh, đều là đại cô nương, cũng không có bộ dáng một ngải thuận thuận nữ nhi trên chán tóc mái, trong lòng cảm khái, dường như nhoáng lên mắt công phu. Năm đó ở nàng trong lòng ngực nộn thanh nộn ngữ làm nũng tiểu nữ nhi cũng muốn gả chồng, tuy rằng vẫn luôn không bỏ được nàng xuất giá, ỉ vào cùng tiêu gia tình nghĩa thâm hậu, đem nàng lưu đến 20 tuổi. Nhưng vẫn là phải gả đi ra ngoài A Âu Dương nhìn thê nữ đầu dựa gần đầu Đồng dạng tươi cười như hoa bộ dáng, Trong lòng dâng lên một cổ khôn kể tư vị Thê tử hiện giờ đã là 40 tuổi nữ tử Lại dường như bị 5 tháng quên đi giống nhau Một năm lại một năm nữa qua đi Lại trước sau vẫn duy trì mới gặp khi bộ dáng, Không có nửa điều nếp nhăn Đứng ở tiểu nữ nhi bên người Không quen thuộc người đều sẽ nhận sai các nàng là tỉ muội. Mà hắn tuy rằng khỏe mạnh lại từng ngày già cả, có lẽ tương lai hắn biến thành râu tóc bạc trắng lão ông, nàng như cũ kiểu mỹ, khi đó người một nhà ăn cơm trưa, buổi chiều khi một ngài tự mình dẫn người thu thập sân, chế tạo gấp gáp tân quần áo đệm tràn, sợ tiểu nhi tử sau khi trở về trụ không thoải mái, vội xong này hết thảy, nhớ tới nửa ngày không có thấy âu dương, liền công đạo lá con vài câu, xoay người đi tìm, Quải qua cửa nách. Xa xa thấy hắn dựa ngồi ở nhiều năm trước hai người luyện võ đại thu hạ, ánh mắt phóng ra ở xa xôi không chung một góc, nóc nóc không biết tưởng chút cái gì. Một ngày lặng lẽ đi qua đi, bỗng nhiên bổi nào vào trong lòng ngực hắn, cười nói, suy nghĩ cái gì đâu, thành thật công đạo, có phải hay không có cái nào giang hồ hiệp nữ muốn cậy ta góc tưởng, nói cho ta là ai, ta phi lột sạch nàng, đem nàng điếu đến cửa thành thượng triển lãm ba ngày không thể. Âu Dương bật cười. Rồi tay đem nàng đỡ hảo, ngồi ở trong lòng lực, nhàn nhạt nói, cái nào nữ tử không mừng tuấn lãng công tử, như thế nào coi trọng ta láo giả này. Một ngày trong lòng thở dài, nhẹ nhàng vặn quá hắn mặt, nhìn hắn đôi mắt chính sắp nói, Âu Dương, ngươi phải biết rằng, mặc kệ ngươi tương lai trở nên ngưỡng cỡ nào già nua, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi, ta chỉ biết tiếc nuối, tiếc nuối không thể cùng ngươi cùng nhau chậm rãi già đi. Có lẽ tương lai có một ngày thế nhân biết ta dung nhan bất lão chỉ sợ còn sẽ la hét ta là yêu tinh sát thượng nhà chúng ta tới đem ta trộm tới lửa lớn thiêu chết không chuẩn nói âu dương dạy rộng thô giáp bàn tay to gắt gao che nàng miệng anh đào nhỏ ngăn cản nàng đem cái chết tự nói ra sau đó ôm nàng dường như muốn đem nàng nhu đến trong thân thể giống nhau trầm giọng nói ai dám ta muốn hắn mệnh một ngải đem đầu vùi ở hắn cổ bên trong lòng mừng thầm trên mặt lại giả bộ một bộ đau thương lo lắng bộ dáng ta mỗi đêm đều sợ hãi đến ngủ không được âu dương trong lòng tự trách không thôi nguyên lai hắn chỉ lo ai thán chính mình ra cả lại quên mất dung nhan bất lão cũng sẽ làm âu hiếm nữ tử khủng hoảng không cần sợ hãi còn có ta ở đây qua năm nay bọn nhỏ đều từng người thành ra chúng ta liền về thần sơn đi lên nếu là ngươi trụ đến thiền chúng ta liền đi nơi khác đi một chút ngươi không phải nghĩ ra hải đi sao ta cũng bồi ngươi Thật sự, đây chính là ngươi nói, không chuẩn gạt ta một ngày không nghĩ tới trang trang đáng thương, phải lớn như vậy chỗ tốt, vui mừng mặt mày hớn hở, trong lòng tính toán, lần sau du lịch trạm thứ nhất liền phải đi cục đá bảo, tận mắt nhìn thấy xem kia nói thiên thần đánh xuống lệch trời là bộ răng gì. Trước đó vài ngày hạ lễ, cư nhiên có hạ hầu liệt đưa tới một khối mỹ ngọc, không biết vì sao nàng ẩn ẩn có ti dự cảm bất hảo. Dường như này Hạ Hầu Liệt về sau còn muốn nhảy ra nhấc lên cái gì sóng gió giống nhau, nàng sớm làm chút tính toán, luôn là không sai. Nửa tháng sau một ngày này, thái dương tây trầm, giống như thẹn thùng nữ tử giống nhau, ẩn dấu nửa bên mặt Nhi ở phía sau núi, màu cam hồng ánh nắng chiều sái lạc đại địa, chiếu rọi đến sân thôn, con sông, cây cối đều phủ thêm một tầng hoa mỹ áo ngoài. Mục tiên phủ ngoài cửa lớn xa xa đánh mã chạy tới hai cái thanh niên, quần áo nếp nhăn, phong trần mệt mỏi nhưng lại cũng giấu không được bọn họ tuấn mỹ dung mạo mạnh mẽ dáng người sâm có mắt sắc gã sai vật vừa thấy liền nhanh chân chạy về sân đi cao giọng hô nhị thiếu gia cùng vệ thiếu gia đã trở lại trong đại sảnh chờ mọi người đại hỉ vội vàng chạy ra môn đi chính nên đến hai người tiến đại môn hai năm không thấy tân ba trường cao rất nhiều một thân màu son gấm vóc áo dài vai mi mắt phượng tuấn mỹ bất phàm, đào nhi cũng là một thân màu xanh lá gấm vóc quần áo ôn nhuận nho nhã nhưng là khoe mắt đôi lông mày lại lộ ra một cổ hùng hãn chi khí hai người xông về phía trước tiến đến thình thịch quý xuống nước nở nói mụ mụ cô cô chúng ta đã trở lại một ngải đỏ đôi mắt dối tay ôm bọn họ bả vai một bên rớt nước mắt một bên đánh bọn họ vài cái hai cái thằng nhóc chết tiệt vừa đi chính là hai năm các ngươi có phải hay không cảm thấy một cái đương hải thường, một cái đương tướng quân mụ mụ ngươi ta liền không thể thu thập các ngươi kia thiết thức ta nhưng thu đâu chờ ta đem các ngươi tay đánh thành màn thầu đại vũ vốn dĩ trong mắt cũng hàm nước mắt nhưng là nghe được mụ mụ nói như thế lại nhịn không được muốn cười tiến lên khuyên nhủ hảo mụ mụ nhị đệ cùng đào huynh vừa trở về có chuyện chúng ta vào nhà nói đi một ngải lao đem nước mắt cười nói cũng không phải là ta đều cao hứng hồ đồ bọn họ vội vã lên đường khẳng định còn không có ăn cơm đâu mau kêu phòng bếp đi chuẩn bị. Lan Nhi đáp, mẫu thân, con dâu đã sớm phân phó đi xuống. Tân Ba cùng Đào Nhi lại chuyển hướng Âu Dương, khái đầu chào hỏi, Âu Dương dối tay đỡ hai người lên, vô vô bọn họ dày rộng rất nhiều bả vai, gật đầu nói, vào đi thôi. Người một nhà vui mừng vào đại sảnh an toạn, Khang Nhi tránh ở nãy lại phía sau, trộm nhìn về phía hai cái sắc mặt hơi hắc người xa lạ, trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Một ngày buồn cười, kéo hắn ra tới cười nói ngày thường tổng la hét muốn cùng nhị thúc đi ra biển nhị thúc đã trở lại ngươi như thế nào lại trốn đi mau kêu nhị thúc đại bá khang nhi đi tân ba cùng đào nhi trước mặt quy quy củ củ hành lễ tân ba một phen đem hắn ôm vào trong lòng ngực cười nói khang nhi không nhớ rõ thúc thúc thúc thúc có thể tưởng tượng khang nhi thúc thúc cho ngươi tìm hảo tốt hơn ngoạn ý nhi trở về bảo ngươi thích khang nhi vừa nghe có thứ tốt lập tức vui mừng lên Cánh tay ôm lên thúc thúc cổ, cười đến cực vui vẻ. Phần 449 Người một nhà đơn giản nói nói mấy câu, ngoài cửa gã sai vật liền báo nói đoàn xe tới rồi, tân ba nhớ tới hắn tìm thấy giống nhau thứ tốt, một liên thanh kêu muốn người đem kia hai chỉ tượng thùng gỗ dọn tiến vào. Hắn thân thủ mở ra nắp thùng, từ bên trong trong nước vớt ra một cái màu xanh xám, cả người mọc đầy thứ viên cầu, cười phóng tới cha mẹ trên bàn, vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng, nói, Mụ mụ, đây là ta ở Hải Ngoại một cái trên đảo tìm được đồ vật. Địa phương thổ dân cực thích ăn, ta cũng ăn qua. Tuy nói người hương vị xấu, nhưng là ăn lên rất thơm mềm. Ta cố ý vận mấy cái trở về, cấp mụ mụ chan đếm thử mới mẻ. Một ngải vừa thấy lại nhận ra tới, thứ này không phải khác, chính là kiếp trước có trái cây Hoàng hậu Mỹ danh sầu riêng. Nàng lúc trước siêu tập cây ăn quả khi, bởi vì không yêu này hương vị, cho nên liền không bỏ vào trong không gian không nghĩ tới cái này thời không cái gì trái cây đều không có ngược lại có sầu riêng không biết có phải hay không lúc trước thiên thần cũng ngại sầu riêng qua sú mới thủ hạ lưu tình nàng túi đầu ngửi ngửi kia xú xú hương vị há mồm vừa muốn nói chuyện dạ dày lại đột nhiên nảy lên một cổ nôn ý quay đầu đỡ ghế rửa bắt tay liền phun ra lên một phòng lớn lớn bé bé cả kinh hoảng thành một đoàn đại vũ nhấc chân liền chạy đi ra ngoài vừa vận kim lão gia tử xuống núi tới dò hỏi lý lao gia tử ở tại tiền viện còn chưa từng về thần sơn bị hắn cong liền vọt trở về một lát sau kim lão gia tử loát dâu nói một câu nói tức khắc làm cho cả phủ đệ toàn bộ hoa vương thành toàn bộ bách hoa đều sôi trào lên mục tiên phủ chủ mẫu đương triều thân vương hộ quốc tiên phu nhân có thai âu dương ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường kinh hỉ đến không biết làm gì phản ứng thế tử hô hấp càng ngày càng nặng Cuối cùng một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Lại là một năm xuân đi vào, nhu hòa ấm áp xuân phong thản nhiên thổi qua, vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở. Nguy nga trên bên thần sơn phía trên, kia tòa bị gọi thiên phòng biệt thự, truyền đến một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non, cắt qua thần trên núi không quanh năm lượn lờ sương ngủ, hướng thế nhân chiêu cáo hắn ra đời. Một ngài ôm nho nhỏ mềm mại như tử, dựa vào ở phu quân trong lòng lực, có chút suy yếu cười nói, "Tiểu tử này Về sau nếu không hiếu thuật ta, liền đem hắn ném văng ra, sinh hắn chính là quá đau. Giọng nói rơi xuống hồi lâu, lại cũng không có nghe được phu quân đáp lại, quay đầu nhìn lại, lại thấy Âu Dương đầy mặt đều là nước mắt. Một ngải trong lòng đau xót, nhịn không được cũng rơi xuống nước mắt, nhiều năm tâm nguyện, nhiều năm tiếc nuối, rốt cuộc viên mãn, trên đời này từ đây nàng không còn có bất luận cái gì xa cầu. Âu Dương lung tung lau đem nước mắt, túi đầu đem mặt dán ở hải tử tã lót phía trên nhẹ nhàng nói cấp chúng ta hải tử lấy cái tên đi một ngải nhìn âu hiếm phu quân hải tử cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười đã kêu trời cho đây là thiên thần bàn cho con của chúng ta âu dương gật đầu ôm các nàng mẫu tử ở trong ngực ngoài cửa đại vũ tân ba cùng hạnh nhi huynh muội ba người cũng ôm nhau biên cười biên lưu nước mắt mụ mụ là thiên hạ tốt đẹp nhất thiện lương nhất nữ tử thiên thần có mắt Rốt cuộc không có bạc đãi cùng nàng.